Hồi 21, chém mảnh hổ tân kỳ gặp hàng tính Dụng quả công hàng tính hại chương hàm Viên tướng vừa sinh đi chém rắn là tính vũ hầu Ngân Hấp Ngân Hấp vốn là một trang dũng tướng Đem thân phò hán vương lâu nay Nhưng chưa có dịp trổ tài Hàng tính thấy Ngân Hấp thân hình vạm vỡ Ăn nói khí phách thì cả mừng mới nói Tùy tướng quân có sức mạnh Sông nơi đây rừng núi âm u Khí hậu, độc địa Loài rắn đó thì rất nguy hiểm Tướng quân phải đề phòng cho lắm mới được Nói xong rót ba chén rượu thưởng ngân hấp Rồi sai bộ tốt dẫn đường đưa ngân hấp đến nơi có rắn độc Lúc ấy trời đã mờ tối Vành trăng trên chết đỉnh non đông Ngân hấp trong xa nơi khe núi Dưới ánh sáng vàng nhạt Thấy hai đống lửa to bằng cái thúng chói loà Càng đến gần thì khí tăm ngạt mũi hơi lạnh buốt xương Mấy tên bộ tấu chỉ chỗ có ánh sáng rồi nói với ngân hấp hai đống đỏ chói loà đó là hai mắt của con rắn độc nếu ta đến gần sẽ bị nó thở hơi ra như khói hơi độc ấy mà ai thở vào cũng bị té xỉu là chết ngay xin tướng quân liệu định ngân hấp nổi giận cầm gươm nhảy đến khe hét lên một tiếng như sấm rắn độc cất đầu lên cao ngêu uốn mình lướt tới nói dài thường thường đến mấy trượng miệng phun khói mù mịt ngân hấp lách mình sang một bên nhường cho rắn đến gần rắn độc vừa há mồm chật đớp bị ngân hấp chém một nhát đứt làm hai đoạn đầu rơi xuống suối máu tuôn ồng ọc, ọc như thác đổ quân sĩ vỗ tay reo hò hàng tín dẫn tư tướng đến xem ai nấy cũng đều kinh khủng khen ngân hấp là một kẻ phi thường tư tướng hỏi hàng tín còn rắn dài hơn thế này Chắc có lẽ là đã sống hơn trăm năm nay Hàng tính nói Đời thượng cổ núi Côn Lôn Chu vi ba vạn dặm Thế mà có một con rắn Nó quấn khắp vòng núi Ấy vậy trước kia loài thú dữ Còn đáng sợ hơn thời bây giờ Tướng sĩ nghe nói le lưỡi lắc đầu Hàng tính truyền tấn binh Đi gần đến núi Thái Bạch Hàng tính gọi lư quán đến bảo, Lúc trước tôi qua đây Có gặp một người tên là Tân Kỳ cách làm anh em hẹn ngày tái ngộ Người ấy có hàng cơ ở dưới núi Phiền tướng quân đến báo trước Cho Tân Kỳ hay Ta sẽ đến thăm viếng để tỏ tình tri ngộ Lưu Quán lĩnh mệnh ra đi Một lúc lại trở về nói Dưới núi Thái Bạch có độ vài mươi nóc nhà Nhưng tháng 7 vừa rồi bị một trận lục tràn ngập Dân cư đã rời bỏ nơi ấy Giờ đến ở phía núi bên Bắc chưa rõ tân kỳ có ở đây hay không. Hàn Tính thở dài, kéo quân đánh chân núi Thái Bạch, quả thấy cửa nhà xiêu vẹo, không còn một bóng người, bốn bề hoang lạnh đều hiu. Đoàn quân lại tiến bước, vừa qua khói máy cẩm núi nhỏ, bỗng có quan từng tiểu chạy về báo. Trước mặt có một tráng sĩ đang đối một con mãnh hổ, chạy vòng quanh chân núi. Hàn Tính vội cưỡi ngựa đánh gần xem, thấy tráng sĩ đầu đội mũ da hổ, Mình mặc áo da beo, chân đi dày da báo Tay cầm cây đinh ba, đuổi theo một con cọp rất lớn Cọp bị đuổi, lòng lên chạy Vừa lúc gặp quân sĩ kéo đến Cọp định vồ lấy lấy vài tên Nhưng tráng sĩ đã lanh tay, phóng đinh ba trúng ngay giữa ráng Cọp té quỵ xuống, nằm dãy đành đạch Hàng tính thấy tráng sĩ chính là Tân Kỳ Liền truyền một bộ tướng chạy đến gọi lớn Hỏi tráng sĩ Có hàng nguyên soái đến tìm, xin tráng sĩ mau mau ý kiến. Tân Kỳ nghe gọi, vội vàng lội qua suối, đến chỗ gò cao, trông thấy hàng tính liền sụp lại. Hàng tính cầm tay, đỡ dậy. Tân Kỳ nói, tiểu đệ nghe nguyên soái sửa soạn chinh đông, lại sai người tu bổ sạn đạo, ngỡ là nguyên soái đi đường ấy, nên sắp sửa vào hán trung ứng hầu. Nhưng vì chưa được lệnh của mẫu thân, Nên còn nấn ná, nay mai gặp nguyên soái ở nơi đây, thật là vạn hạnh. Hàng tính nói, từ khi cùng hiền đệ giả biệt, ta mãi lo việc nước không biết thư thăm được, thật là có lỗi. Nài nhân đi ngang qua đây, cố tìm đến thăm cho thỏa tình mong ước, vậy nhà hiền đệ ở nơi nào? Tần Kỳ nói, nài hiền quân đã làm nguyên soái hán triều, nhà tiểu đệ nghèo nàng, mái tranh cột sậy, e đến đó sẽ làm mất thể diện chăng. Hàng tấn nói, đã là anh em cố cụ Ai còn kể nghèo sang Xin hiền đệ, đừng nghĩ như thế mà phụ lòng nhớ mong của ta Tân Kỳ nói, hiền quân đã có lòng chiếu cố vậy Thì cứ đi thẳng lối này, đến chân núi đá kia là nhà của tiểu đệ Hàng tấn đem vài mươi tên quân tùy tùng Theo Tân Kỳ, đôi ngựa song song qua mấy chòm cây rậm Đến một vùng nhà đổ vài mươi nóc Trong đó có một ngôi nhà có vẻ sạch sẽ rộng rãi hơn Tân kỳ xuống ngựa, đón hàng tính vào Rồi mời mẹ và gọi vợ ra chào Hàng tính lấy 100 lạng vàng Trao cho tân kỳ làm lễ chúc thọ thân mẫu Tân kỳ không nhận, hàng tính nói Đó là lọc của vua ban, Ta thành tâm kính dân lão mẫu Hiền đệ nên vì ta nhận lấy Giao cho đệ phụ phụng dưỡng Còn hiền đệ nên theo ta đi phò vua để lập công Một mai tên ghi sử sách Như thế mới khỏi uổng làm tấm thân nam tử Tân kỳ vân lời Nhận lấy vàng trao cho vợ Và pha trà khoảng đãi Hàng tính lại nói Chỗ này rừng thiên nước độc Hiền đệ không nên lưu liếng nơi đây Trong lúc tòng quân Ta sẽ viết thơ đưa về nam chính Bẩm với tiêu thừa tướng Cho người đánh rước về đó mà cấp dưỡng Hiền đại mới yên lòng theo ta mà đi chinh phạt, Tân Kỳ cảm tạ, phục lại đền ơn. Hàn Tín đỡ dậy rồi nói: "Chúng ta đã kết nghĩa anh em thì gia quyến của Hiền đại là gia quyến của ta, cần gì phải bận tâm như thế." Nói xong viết thư giao cho quan quân chính đưa gia quyến của Tân Kỳ về Nam chính. Tân Kỳ thu xếp hành trang để kịp ngài ra đi. Hàn Tín nói: "Đây đến Tảng Quang, thì chỉ còn hai ngày đường nữa mà thôi, hiện đại quen thuộc lối, vậy hãy nhập vào đoàn hướng đạo, giúp cho phàn khoái tiến đến Tảng quan gấp. Hàn Tính đại gọi phàn khoái và Hạ Hầu Anh đến rồi dặn: "Hạ Hầu Tướng quân, Tì một nơi cho quân sĩ nghỉ ngơi, chớ nên kinh động, đợi khi tiền quân qua được cửa quan rồi, bây giờ sẽ xung chức tiên phong, vượt sang phế khâu đánh với chương hàm Còn phàng tướng quân thì hiệp với Tân Kỳ Lãnh đội quân thứ hai để cứu viện Hai tướng tuân lệnh kéo quân ra đi Hàng tính lại sai quân thám thính Biết được quân Hán Vương Mới được vừa đến Hán Khê Bèn sai người đến ngã ba đường nơi chân núi Mà tìm mã tiều phu lúc nọ Quân sĩ tuân lệnh tìm kiếm khắp nơi rồi trở về báo Chỗ dốc núi bên đường kia có một mô đất Chắc là mộ của người ấy hàng tính tiền sai chặt gỗ đóng quan tài và sắm đầu khâm liệm cải táng cho tiều phu bên trên có dựng một tấm bia để mấy dòng chữ ngày mồng bảy tháng 8, mùa thu năm ất vị tức là năm thứ nhất nhà đại hán quan phá sở đại nguyên soái hoài âm hàng tính vì nghĩa sĩ tiều phu lập bia đoạn lập miếu các người ở đó phụng thờ bốn mùa hương khói nhắc đến việc bên sở Quan trấn thủ tảng Quan là Trương Bình. Từ khi được hai tướng Diêu Long và Ngân Vũ đem dân phu đến đầu hàng, ngài ngài sai quân lính đi thám tính xem sản đạo tu bổ đã xong chưa. Một hôm có quân về báo, sản đạo vẫn chưa tu bổ xong, mà người đốc công nay không phải là phàn khoái nữa. Trương Bình hỏi, thế ai đến thay cho phàn khoái vậy? Quân sĩ thưa, viên nhà tướng tên là Tôn Hưng. Còn dân phu thì mỗi ngày một ít đi Việc đồng chinh cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa diều lòng nói Người hán trung chỉ thị uy thế thôi Chứ tài nào mà thoát ra khỏi bao trung được Ngân Vũ nói Mấy năm nay bao trung được mùa Dân tình sung mãn Hán vương chỉ hưởng lạc Đâu còn nghĩ đến việc lớn trương Bình nói Cứ xem hán vương Dùng hàng tính thì cũng đủ biết con người thắp thổi Không có con mắt tin đợi rồi Ba người còn đang bàn luận Bỗng có quân vào báo Phan khoái dẫn quân đến cửa quan Đốc quân đánh thành Trương Bình nghe báo thì tái mặt Vội vã cấp báo cho Trương Hàn Để đem quân ra mà cứu Và bàn với Diêu Long Ngân Vũ Phan khoái đã đến đây Ta phải ra quân mà cự chiến Vậy hai người cứ đốc quân canh Bốn mặt thành cho nghiêm ngặt Hai người đồng thanh nói Xin tướng quân cứ ăn lòng, chúng tôi nguyện sẽ tận sức. Trương Bình dẫn ba ngàn quân xuống cửa đông, Thấy quân phàn Khoái đội ngũ chỉnh tề Giáo gươm sáng chói Đằng sau có tân kỳ áp hậu, Sát khí đằng đằng. phàn Khoái ngồi trên ngựa, Mặt hầm hầm như than lửa đỏ, Thấy Trương Bình kéo quân ra, Hét lớn rồi nói, Bọn bầy đem hai mươi vạn quân tầng, Đầu hạng vũ để cho hạng vũ chôn sống cả, Nay lại còn tham danh làm tướng chẳng hổ lắm sao? Trương Bình cũng quát lớn rồi nói: "Hãng vương nhà ngươi được thụ phong nơi bao trung, lẽ ra phải an phận chăn dân, giữ đạo chư hầu, cỡ sao còn dám phạm đến đất đai của ta? Nếu muốn sống thì phải kéo quân về kẻo hối không kịp." Phàn khoái nổi giận, cầm kích đâm thẳng đến. Trương Bình đưa đao ra đỡ, giao chiến được 20 hiệp, Trương Bình đuối sức, quất ngựa bỏ chạy. Tân Kỳ lập tức xua đạo hậu quân đuổi theo. Trương Bình chạy vào thành đóng kín cửa lại. Phàng Khoái và Tân Kỳ đắc thắng, thu quân về trại. Hôm sau, Phàng Khoái dự bị các hỏa pháo, quả tiễn kéo đến dưới chân thành khiêu chiến. Trương Bình đóng cửa, cố thủ không ra. Phàng Khoái chẳng biết làm sao, còn đang nghĩ kế thì có tin hàng nguyên rói đã kéo quân đến nơi. Phàng Khoái và Tân Kỳ vội vã. Ra khỏi trại ba dặm nên đón Hàng tính đến cửa tảng quang Xem xét mọi nơi Thấy được ám hiệu của mình Biết Trương Bình đã trúng kế Đang trọng dụng Diêu Long và Ngân Vũ liền truyền quân đốt hỏa pháo Và bắn quả tiễn tung vào trong cửa quan Quân cành rối loạn Không dám lên mặt thành để chống giữ Trương Bình nóng ruột Thân dẫn quân sĩ lên mặt thành Lúc đó Ngân Vũ, Diêu Long Và một trăm dân vua Đầu hàng trước kia cũng đều cầm giáo lên mặt thành Hàng tính dơ rồi, quất ngựa đến rồi nói Trương Bình, bá vương nhà người vô đạo Giết vua nghĩa đế, bội ước với hán vương Lòng dân căm phẫn nay ta đem quân đến đây quyết dẹp loạn Trừ những đứa hung tàn, cứu muôn dân Nếu người giác ngộ đầu hàng Thì sẽ khỏi tội chết Trương Bình nói Ta đây là quý tộc của ung vương Làm sao lại hàng cái đứa luồn trôn thiên hạ Trương Bình vừa dứt tiếng Thì Diêu Long và Ngân Vũ xong đến bắt Trương Bình trói lại Một trăm dân phu đều bao chung quanh Cầm binh khí canh giữ Ngân Vũ dơ gươm lên trời rồi nói lớn Hỡi binh sĩ, Hán Vương là một minh quân Giàu đạo đức đáng cho chúng ta tôn thờ Nếu kẻ nào đầu hàng sẽ được thu dụng Kẻ nào chống lại sẽ bị rơi đầu Quân sĩ trong thành thấy chủ tướng đều đã bị bắt Thế là đều bỏ vũ khí quỳ mọp xuống đất Diêu Long Ngân Vũ sai mở cửa giải chân bình Hai người này đâu phải ai xa lạ Chính là Chu Bột và Trần Vũ Tướng của Hán Vương Trước đây hàng Tấn sai lục giả Đến sạn đạo bảo phàng khoái Sai Chu Bột và Trần Vũ giả cách đầu hàng Đợi khi hàng Tấn đến thì dùng đá dựng ở cửa quan làm ám hiệu và lợi dụng lúc Hàng Tín công thành thì mới bắt chân bình. Đó là kế minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Vì vậy chỉ trong 10 hôm, Hàng Tín đã hạ được Tảng Quan, đệ nhất kỳ công trong bước đường Đông chinh của Hàng Tín. Hàng Tín vào thành vỗ An trăm họ rồi sai dọn dẹp các công thự để chờ đón rước Hán vương. Quân sĩ giải chân bình đến Hàng tính truyền rằng, ngươi là cháu của Trương Hàm, làm quan với sở, trấn thủ ải này, nay bị bắt, đáng lẽ phải đem đi chém. Xong ngươi là đứa đê hèn, dẫu có chém thì cũng chỉ bẩn gương nên ta giao người cho quan quân chính, quản thúc trong quân để sai khiến. Nếu có hành động nào ngang ngạnh, thì sẽ chẳng toàn mạng. Trương Bình mừng rỡ dập đầu xuống đất lạy tạ, rồi lủi thủi theo quân sĩ bước ra. Bỗng có tin báo sai giá của Hán Vương đã đến gần Tản Quan. Hằng Tính liền đem Văn Vũ ra khỏi thành 10 dặm để tiếp đón. Hán Vương thấy hạ được Tản Quan thì lòng vui khôn tả, truyền chỉ cho Hằng Tính được lên ngựa theo về Tản Quan. Hán Vương nói, Tản Quan là chỗ ít hầu của Tam Tần, nguyên soái không tốn một tên quân mà đã hạ được, khiến cho Tam Tần nghe tin phải vỡ mật. Công ấy thật đáng khen Hàng tính tàu Nay tản quang vừa lấy được Tam tầng thì chưa kịp phòng bị Xin đại vương tạm định giá lại đây Để hạ thần đem quân Đánh phế khâu bắt sống chương hàm Thu phục tam tầng xong sẽ xin ngân giá Đại vương cứ truyền chỉ Tiếp vận binh lương Và kiếp tu bổ cho xong sạn đạo Để tiện lối đi lại Hán vương nhậm lời Truyền định đô nơi tản quang giao cho hàng tấn xuất quân chinh phạt. Hàng tấn truyền đem chương bình ra cắt mất một tay thả cho về phế khâu để khích lệ chương hàm. Ngay lúc đó ở phế khâu, chương hàm mới vừa được tinh phàn khoái đánh phá tản quan rất gấp. Chương hàm thất kinh bàn với các tướng. Ta cứ tưởng sặn đạo chưa làm xong, nên hán vương không thể nào vượt ra khỏi bao trung. Ngờ đâu chúng lại kéo đến tản quan mau như vậy. Việc đã đến nỗi này vậy phải báo cho hai sứ lịch dương và cano phòng bị mới kịp nói xong sai mã thông và tôn anh điểm binh mã đi cứu tản quan bàn bạc chưa xong bỗm thấy trương bình ôm cái tay bị cắt đứt chạy về khóc lóc kể lại tự sự trương hàm toát mồ hôi mới than thầm phạm quân sư trước kia đã có ủy thư tâu với bá vương nếu không dìm hằng tính thì nên giết đi nay để hằng tính trốn về với hán hối sao mà kịp nữa chẳng bao lâu lại có quân vào báo quân hán rầm rộ kéo đến chỉ xa cách đây có mấy dặm trương hàn tức giận vỗ án hét ta thầy giết cho được cái thằng luồn trâu này mới hãn giận các tướng bàn đại vương cho nên kinh địch hàng tính có lắm quỷ kế xem như việc lấy tản quan vừa rồi đủ biết thao lược là giường nào trương hàn hét lớn ta cặp quân ra trận đã hơn ba năm lại hơn một trăm trận há lại sợ cái thằng bất cổ liêm sĩ ấy sao liền cầm thương lên ngựa khai thành dẫn quân sĩ ra đấu chiến lúc ấy hạ hầu anh đã đến phế khâu trước một hôm nhưng chưa thấy trương hàm động binh nên chưa dám kêu chiến truyền quân hạ chạy cách phế châu khoảng năm dặm để chờ hàng tính đến hàng tính vừa đến nơi kêu hạ hầu anh dạng nhỏ Trương Hàm là một dũng tướng của nhà Tần trước kia, nếu dùng sức không thắng nổi, phải dùng mưu mới thành công được. Tướng quân ra trận thì phải làm như vậy như vậy. Hạ Hầu Anh nhất nhất tuân theo, hành động có vẻ thận trọng lắm. Lúc Trương Hàm kéo quân đến nơi, đã thấy Hạ Hầu Anh dàn quân đợi sẵn, hàng ngũ chỉnh tề, gương đạo rẹp đắt. Trương Hàm dột ngựa đến hét: "Chúa ngươi đã được thụ phong nơi Hán Trung?" Lẽ phải giữ gìn cương thổ Sao lại nghe lời Cái đứa luồn trâu mà đến đây quấy rối Hà hầu Anh mới nói Vua Nghĩa Đế có ước Ai vào Quang Trung trước Thì được làm vua Quang Trung Chúa ta vào trước Thế mà hạng vũ dám trái lời Tự lập lên làm vua Giết vua Nghĩa Đế Đẩy chúa ta ra ba thục Thật là vô đạo Nay ta đem quân đến vấn tội chúng bay Là bọn theo đốm ăn tàn Lẽ ra phải tự xấu hổ, bỏ mình mà chịu tội, sao lại dám đi đối địch?" Chương Hàm nói giận, vùng đầu đâm tới. Hạ Hầu Anh rước đánh, đánh được vài mươi hiệp, Hạ Hầu Anh giá thua bỏ chạy về trại, Chương Hàm đuổi theo. Hạ Hầu Anh không vào trại mà rẽ cương cho ngựa chạy ngược lên trên đỉnh núi gần đó, rồi gọi Chương Hàm lại rồi nói: "Chương Hàm, ngươi có giỏi thì lên đây chúng ta tranh thắng phụ. Trương Hàm cười lớn nói: "Háng tặc, mì đã thua ba con phách lối à?" Hạ Hầu Ảnh múa tít lưỡi gươm rồi đáp: "Nhà ngươi già rồi, gần cố suy nhượng, đối địch làm sao với ta? Sở dĩ ta bỏ chạy là muốn dụ ngươi đành đây để giết cho quân sĩ hai bên trong thấy rõ, chứ đâu phải là ta thua ngươi." Trương Hàm không nén được giận Dục ngựa lên núi cùng hạ hầu anh đấu chiến. Đánh được vừa mười hiệp, hạ hầu anh lại lui chạy vào trong rừng thông. Chương hàm lại đuổi theo hét lớn. Quân phách lối, hãy để cái đầu lại đó, cho ta rồi sẽ chạy. Nhưng chương hàm vừa qua khỏi mé rừng, bỗng nghe một tiếng pháo hiệu nổ vang. Bên đường một đoàn quân xông ra chặn lại. Chương hàm thấy một tướng cầm đầu đoàn quân ấy là hàng tính, nổi giận hét. Cái thằng luồn khố kia, hôm nay gặp ta là mới tận số rồi. hàn tính không thèm đáp lại, cầm kích, nhắm ngay đầu chương hàm đánh xuống. Chương hàm né khỏi, hai bên đánh nhau được mười hiệp, hàn tính bỏ chạy. Chương hàm tức giận đuổi theo, đằng sau hai tên bộ tướng của chương hàm là Quý Lương và Quý Hằng, đốc quân theo kịp, cản lại rồi nói, xin Đại Vương chớ có đi sâu vào trong trận địa. E sẽ bị trúng kế của hàng tính chăng Chương hàm nói Cái thằng hèn mạng ấy Tài cán gì mà sợ Ta quyết đuổi theo để lấy đầu Dẹp cho xong cái giống phản loạn Hai người cứ thúc quân tiếp ứng Chương hàm vừa nói dứt lời Bỗng có quân đến báo Hàng tính bị Đại vương đuổi gấp quá Nên cả người và ngựa Đều lọt xuống khe núi Hạ Hầu Anh cùng chư tướng Đang tìm cách cứu lên Nếu đại vương đến ngay Thì có thể bắt sống được hàng tính được Chương Hàm lấy làm lạ Dắt Quý Lương và Quý Hằng lên chỗ cao xem Quả thấy trước mặt có một hang núi đầy bụi bậm Bụi rậm Trên sườn núi có một số quân sĩ Đang lấy dây thòng xuống Chương Hàm đắc ý nói Phèn này cái thằng luồn khố nó bị tận mạng rồi Liền đốc quân Nhắm hang núi ấy tiến đến Nhưng khi đến nơi Không thấy tên quân Hán nào ở xung quanh chỉ toàn là cây cối và đá dựng chập chồng. Lúc bấy giờ quân sĩ của chương hàm ua tới quá đông, không làm sao mà trở lại được nữa. Cửa hàng chặt, người ngựa thì lộn xộn, che cả lối đi. Chương hàm còn do dự thì trên núi có tiếng pháo nổ. Tiếp theo đó là ngọn lửa, chẳng biết từ đâu bốc cháy ngất trời. Sau trước khói tỏa ngùng ngụt. Quân sĩ thất kinh. Lui tới không thông nên đạp nhau mà chạy Lớp chết, lớp gãy chân Tiếng kêu vang cả góc trời Quý Lương và Quý Hằng nói với Chương Hàm Phía trước rừng này có một con đường hẻm Dẫn đến Phượng Lĩnh Xin Đại Vương theo đường ấy lánh nạn May ra thì khỏi chết Chương Hàm theo lời Cùng hai tướng bỏ ngựa Chạy bộ đến Phượng Lĩnh Người người mệt gần ngất hơi Ngồi trên tảng đá nghỉ được một lúc Chương Hàm nói với hai tướng Chỗ này không thể ở lâu được Chúng ta thì không khí giới Mà cũng không còn ngựa Nếu quần hán mà đuổi theo Thì lấy gì mà tự vệ Chỉ bằng chúng ta cứ cố gắng sang bên kia núi Rồi tìm một cái đồn nghỉ đỡ Sáng mai sẽ liệu Quý lương nói Đại vương nghĩ thế cũng phải Xong biết đường nào đi bây giờ Lúc đó trời đã quá tối Ngoài ánh sáng của ngọn lửa Bọc cháy nơi hang núi Ách trăng cũng đã bắt đầu sôi tỏ những khóm cây cao Quý lương đưa mắt nhìn ra Rồi chỉ tay về phía trước nói Chỗ hốc núi kia có ánh đèn Chắc có nhà người ở Thôi chúng ta lần mò đến đó hỏi thăm Ba người mò mẫm, Giác nhau đến chỗ có ánh đèn Đó là điểm đại trấn Có hơn 300 nhà ở Những đêm khuya Dân chúng đóng chặt cửa ngủ yên phân phát Gần đó có một cái miếu ba người lăn vào nằm trên bãi đáng nghi dân, vì quá nhọc mệt không ai muốn màn bạc gì nữa mà đều lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Gần đến nửa đêm, bên ngoài có tiếng vó ngựa bước rộng ràng, Quý Lương giật mình thức dậy, ròm qua khe cửa sổ, thấy một toán quân đang đi lùng quanh nơi đây. Một người trong bọn nói, cửa hàng kia có lửa, ta cho nên khinh tiếng. Không biết đại vương ở nơi nào hay đã bị thương trong đám loạn quân rồi. Quý lươn nhận ra tiếng người sợ mừng rỡ gọi chương hàm và quý hàng dậy rồi mở cửa chạy ra. thì đó là sở tướng mã thông. mã thông thấy chương hàm mừng rỡ rồi nói: khi đại vương đuổi theo háng tướng, chương bình đoán biết thế nào, đại vương cũng bị mắt mù hành tính nên sai tôi đem một toán quân cứu ứng. tôi lãnh một quân đi đánh giữa đường. Thấy nơi vèn núi lửa cháy ngất trời, biết là đại vương đã bị mắc kế, nhưng không dám tiến, phải vòng sao mé tây nam để phòng ngừa. Trời tối không biết đại vương ở đâu, cho quân sĩ bủa đi tìm khắp nơi. Mai mà gặp đại vương nơi đây, thật là may mắn. Mã thông sai quân sĩ nấu cơm, đem dâng cho chương hàm. Ăn xong thì trời đã rực sáng, chương hàm cùng các tướng lên ngựa, theo mã thông quanh về lối cũ. Đến Phái khâu, Chương Bình và Tôn An hay tin đem quân ra tiếp đón vào thành. Trận ấy, tiền quân của Chương Hàm chết quá phân nửa, chỉ còn có vài nghìn người sống sót trở về, nhưng phần nhiều thì bị thương khá nặng. Chương Hàm hối hận, truyền quân đóng chặt cửa thành để an dưỡng. Kế đó, sai người đến hai sứ, Lịch Dương và Cao Nô, xin điều binh cứu viện. Chương Hàm phân phối công việc vừa xong thì có tin hàng tính, lại kéo quân đến vây thành, Trương Hàm tức giận vỗ bàn hét: "Trước đây ta làm tướng nhà Tần, quy danh lừng lẫy trong sáu nước, ai nghe đến danh ta cũng đều khiếp vía, nay đường đường một vương vị, đứng đầu Tam Tần, há lại sợ cái thằng luồng trâu, phải đóng cửa thành cố thủ hay sao? Bạc quân, hãy chỉnh tay đối ngũ, mở cửa thành ra mà đánh, ta quyết sống thác với hàng Tấn phe này." Quý Lương và Quý Hàn Ca Đại vương không nên nóng nảy, Hàng Tín đợi dụng sự nóng nảy của đại vương mà thủ thắng, xin đại vương cứ yên tâm, tĩnh dưỡng vài ngày rồi sẽ liệu. Chưng Hàm mặt vẫn hầm hầm, ngồi đứng không an. Bên ngoài có quân vào báo, quân của Hàng Tín đứa nằm đứa ngồi, có đứa nó cởi áo quần chỉ vào thành mắng nhiều lời rất là thô bỉ. Chưng Hàm nghiến răng, giật chư tướng lên vọng địch lâu trông ra, quả nhiên thấy quân hắn làm đủ tròn ngáo nghẽ, trương hàm nói nhỏ với các tướng: hàng tính đắc thắng trận vừa qua, nay nó đã kêu ngạo, chẳng khác hạng lương đúc trước ở định đào, đó là triệu chứng bại vong của hàng tính rồi. quỷ lương nói: người ta lúc thắng trận, ai cũng kêu, hãy thắng mà kêu là điều tối kỵ trong binh pháp. nếu bại vương áp dụng phương pháp phá sở, trước kia tất hàng tính không tránh được cái nạn định đào. Tôn An nói Hàng lương trước kia ít mua lượng Nay hàng tính nhiều quỹ kế Đại vương phải suy tính cho kỹ Trở nên khinh thường Trương Hàm miễn cười rồi nói Hôm qua vì ta cố thắng Nên mới mắc lầm gian kế Hàng tính đâu có gì đáng gọi là quan trọng Cứ xem như hàng ngũ quân hán trước mặt Cũng biết là quân lực chẳng có ra gì Trương Hàm xuống thành Truyền chư tướng điểm quân dự bị sẵn sàng để tối đi cướp trại của hắn. Lại gọi quý lương và quý hằng đến dặn hai tướng đem ba ngàn quân ra nam môn tuần tiễu, ta sẽ đem một vạn quân ra cửa tây để cướp trại địch. Còn Trân bình vì bị thương nên để lại giữ thành. Lúc bấy giờ hằng tính liệu trình việc khiêu khích mình đã thành công, liền sai phàn khoái và xài vũ đem ba ngàn quân ra đóng nơi phía bắc. Hà Hầu Anh và Chu Bộ đem 3.000 quân đóng ở phía Nam Ngân Hấp đem 5.000 quân phục ở Tả Trại Lư Quán và Quán Anh đem 5.000 quân phục ở Hữu Trại Còn mình thì kéo hết đại binh, lùi 30 dặm để hạ trại Hàng tính phân phối xong thì trời cũng vừa tối Bên kia Trương Hàm cũng đã kiểm điểm quân mã Bố trí sẵn sàng, chỉ chờ đến canh ba là mở cửa thành kéo ra Thời gian âm trầm trôi trong lo lắng Trống canh ba vừa điểm Quân chương hàm im chiên lãng trống Người ngậm thẻ Ngựa bó lạc kéo ra Quý lương ra cửa Bắc Mã thông ra cửa Nam Chương hàm ra cửa Tây Cả ba đạo quân nhất tề Kéo đến trại háng một lượt Nhưng khi đến nơi Thấy dãy trại không người Bốn bề vắng ngắt Chương hàm thất kinh biết mình đã bị trúng kế Liền truyền lệnh lui ra hỏi ôi Hùng thiên đã xa bảy, Còn hối làm sao kịp nữa Một tiếng pháo lệnh nổ vang Hai bên quân phục nổi dậy Đánh ấp vào Và tên bắn như mưa Quân chương hàm lớp chết lớp bị thương Tranh nhau mà bỏ chạy Chương hàm nhờ mấy viên kiện tướng bảo vệ thoát ra được Nhưng dọc đường lại bị một mũi tên Xích nữa là té xuống ngựa Tả hữu xúm lại đỡ và dìu đi Cũng trong lúc ấy Quý lương ra cửa bắt đi chưa đến trại địch đã bị đạo quân của phàn khoái đón lại đánh quý lương bất ngờ chống cự không được nên phải bỏ chạy phàn khoái vì chưa có tướng lệnh nên không dám đuổi theo còn mã thông và tôn an thì ra cửa nam đi đến giữa đường tôn an mới nói với mã thông hàng tính nó lắm quỷ kế tôi e đại vương làm mưu chúng ta không khéo thì nguy mất chị bằng cứ tạm đóng quân lại đây nghe động tĩnh đã Nếu quả quân Hán không đề phòng Chừng ấy chúng ta tiến binh cũng chẳng muộn Còn nếu quân ta bị thua Thì ta rút về theo đường lớn phái khâu Để mà ứng cứu Như vậy là lưỡng toàn hơn Mã thông nói Ông lo xa như thế cũng phải Nhưng nếu đại vương hỏi đến cái tội trái quân lệnh Thì nói sao Tôn An nói Không sao phàm nằm tướng ra trận phải tùy cơ ứng biến Cứ gì mỗi mỗi là phải theo lệnh Mã Thông và tôn An bàn luận xong đóng quân lại Sai người thám thính Chẳng bao lâu quân thám về báo Quân ta bị làm mô của hàng tính Đại vương đã bị thua to Nhị vị tướng quân mau mau cứu ứng Hai người tức khắc kéo quân Vòng ra đường lớn đến phế khâu Vừa đến nơi gặp quân Hán Đuổi theo chương hàm rất nguy cấp Hai tướng ra sức chống cự Vừa đánh vừa chạy giải thoát cho Chư Hàm. Hàn Tính thấy có quân tiếp viện liền ra lệnh thu quân, các tướng mê hội. Chư Hàm đã kiệt lực, sao nguyên sí không cho đuổi bắt mà lại thu quân? Hàn Tính nói: "Bình pháp có câu đuổi giặc không nên đuổi đến bước đường cùng, vả lại Chư Hàm cũng là tài danh tướng, không nên khinh thường, đợi sáng mai sẽ chuẩn bị công thành tiếp."